các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thì mặt cũng biến sắc nhưng run sợ chẳng biết làm gì đầu gối của ông danh bắt đầu nhô lên một thứ gì đó làm cho ông đau đớn nghiến chặt răng cái thứ kỳ lạ lúc nhúc ở dưới lớp da của ông danh lớp da nhô lên căng bóng đi để không chịu được sức ép từ thứ kỳ lạ đó lớp da cứ căng lên làm cho hòa thích thú mãi ông danh bấu chặt vào hai đầu ghế sắc mặt của ông ta bắt đầu tệ hơn Dường như ông không thể chịu đựng nổi cơn đau này Nhưng thế ông Danh đau đớn Nhưng lại chỉ biết ngồi đó lo lắng Chẳng thể chịu giúp cho ba mình nỗi đau này nhung tự giản vật bản thân Ông Danh không thể chịu đựng nổi nữa Ông ta thở dốc rồi hét lên trong đau đớn Tiếng hét vàng khắp căn nhà Khiến cho Hòa phải bịt tai lại Khi Hòa nhìn xuống chân của ông Danh Thì đột nhiên khối u Ở đầu gối của ông vỡ ra Máu mủ bắn ra tung tóe Một cảnh tượng kinh dị làm cho Hòa hốt hoảng chưa kịp định thần lại thì bỗng hòa thấy có thứ gì đó cứ nhúc nhúc chui ra từ đầu gối của ông nhưng vừa thấy thì tròn mắt ngạc nhiên cái thứ đó lung nhúc trông rất kinh dị cô năm hình như đã hiểu được gì đó cho nên cô liền bảo hòa lấy cây nhíp để cô gắp cái thứ kinh tởm kia ra khỏi chân của ông cây nhíp được hòa mang lên là một cây nhíp mới toanh hòa còn đem cả cồn để sát khuẩn lúc đầu cô năm định gấp mấy sinh vật kỳ lạ kia nhưng gấp mãi mà lũ vật ký sinh đó vẫn cứng đầu. Thế vậy cô Nam liền đốt ba cây nhàng rồi liền bắt ấn, rồi dùng nhang vẽ thành một đạo bùa xung quanh đầu gối của ông Danh rồi niệm chú. Khi ngói nhàng vừa chạm vào vết thương của ông Danh, thì bỗng những con vật ký sinh ấy bắt đầu chui ra, như có một thần lực nào để chúng ra ngoài vậy. Vừa thấy lũ ký sinh chìa đầu ra thì cô Nam liền dùng nhíp gấp khỏi chân của ông Danh, miệng của cô Nam cứ lẩm bẩm đọc chú suốt quá trình ấy, nhung sợ hãi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào vết thương của cha. những con vật lú ra thì liền bị gấp vào một chén sứ mà cô Nam đã vẽ bùa sẵn ở trong. hoặc cứ chăm chú nhìn vào những cái chén đựng những con sinh vật đó, hoặc thấy nó chẳng khác gì là con dòi lá, cho nên cứ chăm chú nhìn để bổ sung vào bài luận văn của mình. một lúc sau thì lũ ký sinh đó đã bị cô Nam đem ra khỏi chân của ông danh nhất mặt của ông Danh bấy giờ đã tươi lên Cô Năm đứng dậy đi lấy bình dầu Rồi nhẹ nhàng rót vào bên trong cái chén rồi châm lửa Ngọn lửa cháy mạnh làm cho những con dòi dễ dụa Rồi bị cháy thành than Sau khi ngọn lửa vừa tắt Cô Năm liền lấy một chai nước lọc mà cô để trên bàn thờ bấy lâu Rồi dùng cây nhang lúc nãy vẽ thêm một đạo bùa vào trong cây chai đó Sau đó thì quay sang tặng cho ông Danh Rồi nói rằng sau khi uống hết chai nước này thì bùa ngải đen sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể nữa. Cô Năm còn căn dặn nhung là ngày mai đưa ông Danh đi băng bó vết thương vì cô Năm chỉ có thể chữa khỏi về mặt tâm linh. Hai cha con cảm kích cô Năm không ngớt rồi đứng dậy ra về. Cô Năm thở vào nhẹ nhõm, thấy Hòa có vẻ thắc mắc cho nên cô Năm trả lời đúng vào tim đen của Hòa. Cô Năm cho rằng đó cũng là loại trùng mà cháu của ông bảy tiếp bị trúng phải, nhưng biểu hiện của nó thì khác. Có vẻ như người luyện trùng này chỉ là hạng soàng, chỉ muốn dìu qua mắt thợ nhằm ăn tiền của những kẻ ác nhân. Vì loại trùng này là loại dễ nuôi nhất cho nên hầu hết các đạo sĩ hại người nào cũng có. Những con trùng này mạnh hơn khi mà người luyện nó cao tay ấn và khi nó được luyện trong một thời gian dài thì sẽ xâm nhập vào cơ thể của con người, ăn hết toàn bộ mạch máu, dây thần kinh, làm cho người bị yểm thối giữa trong một đêm nói xong thì cô năm liền đứng dậy rồi đi vào vườn tưới cây. vì lúc nãy là mạng người không thể không cứu. trước khi đi cô năm còn bảo hòa nấu cơm để chiều còn ăn. sau khi hòa dọn dẹp nhà cửa bắt nồi cơm thì hòa liền ngả lưng xuống ghế rồi ngồi xem tivi. hòa đang cười té té thì bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại. hòa liền chạy vào trong phòng xem là ai gọi thì ra đó là khánh. hòa liền mừng rỡ rồi bắt máy. alo mày đi đến đâu rồi? hòa liền háo hức hỏi nhưng đáp lại hòa là một giọng nói xa lạ có phải là người nhà của bệnh nhân khánh không ạ khánh đang bị tai nạn nằm ở trạm xá vừa nghe thấy như vậy thì cô liền giật mình chân tay run rẩy hòa không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy cho nên đã hỏi lại lần nữa nhưng đó là khánh khi vừa tắt máy hòa liền tức tốc chuẩn bị một vài thứ rồi liền phi ra để bắt xe thẳng đến trạm xá trên đường đi hòa cứ bồn chồn khó chịu chạy được nhanh một chút nữa không chú ơi hòa liền dục chú lái xe mãi nhưng mà ngặt nỗi con đường đi đến trạm xá toàn là bùn đất rất khó chạy xe chiếc stream của... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net